E Sẽ so còn trên thánh giá thì có một người Các quan lấy đồng mà Đấm cánh nương lòng được Chúa sẽ so phải trái tim bấy. Sống lên khi ấy xác được chúa dễ xuống thì chẳng có đau vì đã sinh nghĩ thì nhưng mà lòng được mẹ đau lắm như đắm trong lòng Vì nó chẳng thương khi còn sống Cũng chẳng thương khi đã sinh. nghĩ Thì đoán hai người trống Là đầy tơ đức y chúa Giê-xu một là hà sút sen y hai y, y là ni có để mòn y cất xác y xuống y mà phó ở tay đức y mẹ y khóc lóc thương con chồng Đoán tâm tắm xa khi được nghi chúa dễ chú mà tăng trong hạng đời thì cũng như cất xa khi Đức nghi mẹ vấy vì người tham thiết lý thương con lắm thì khi cất xác con thì như cắt ni ruột mẹ ra i vậy thì ngắm bày nhau xưa ít thì đi chúa sẽ dùng thì để cho người ta cất xa khi xuống đất thì xin cho chúng con thì nhớ đến những xứ thương khó được đi chúa sẽ dùng Xưa, chiều y xưa chịu vì tội thiên hạ hại mà hà tình trong lòng chúng con cho